con chim cú cú kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng kiếm trong rừng chiếc khăn tiêu chiếc khăn tiêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đây chiếc khăn tiêu theo chị hồng để gió cuốn bay về đây vương trên cây à chị ơi đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Thôi này đừng tìm trong rừng lạc trong rừng lạc hoa rừng khăn tiêu đây ai qua phải thắm thiết duyên nhau chết khăn đây làm mối lưới duyên nhau thời tôi chờ đợi tiếng tôi mang rừng núi sao cũng ai trả lời nhắm tim theo cùng gió còn còn đây đợi người hé, con chim het is weer nó weer lên một câu rằng weer một nàng ở trong rừng kim trong rừng weer trong rừng chiếc khăn weer Chiếc khăn weer theo weer hồng để gió cuốn bay về đây chiếc khăn weer theo weer hồng để gió cuốn bay về đây Hướng trên cây Ah chị ơi tới đây nhặt đây chiếc khăn đẹp này, tối nay đừng tìm trong rừng lạc trong rừng nát hoa rừng. Khanh yêu đây, ai có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau. Thời tôi chờ, nếu tôi vắng rừng. Đây à, uh. đã hàng chục năm trôi qua nhưng cho đến nay bài hát chiếc khăn piêu vẫn được đông đảo công chúng yêu thích nhưng về chiếc khăn piêu thì chưa mấy ai biết vì thế bài viết này xin cung cấp về cái điều chưa biết ấy để công chúng tường tận thêm về ý nghĩa của bài hát mà nhạc sĩ dõn nho đã phát triển trên nét giai điệu của một bài dân ca Chiếc khăn piêu đội đầu là vật làm duyên của các cô gái dân tộc Thái ở Tây Bắc Nhưng bài hát ngợi ca về chiếc khăn piêu lại khởi nguồn từ bài dân ca của anh con trai đa tình Người dân tộc Cống Khao, dân tộc ở gần kề dân tộc Thái Bởi lẽ trong chiếc khăn piêu có một mô típ hoa văn gọi là dây tình Dây tình tiếng Thái gọi là sai peng Sai là dây, peng là tình Dây tình sai peng của người Thái cũng ví như dây tơ hồng của người Việt Hoa văn sapeang peng được biểu tượng bằng hai sợi dây được dứt ra từng đoạn như con bún, xoắn suýt, trực muốn bện vào nhau như cuộn thường. Nó là dây bùa hộ mệnh, dây của con tim, dây của tình cảm, dây trói buộc, trái tim của đôi lứa, sai chưa kiệu, ngúa có, nha mai. Người thái trân trọng, yêu quý giữ gìn và nâng niu sapeang peng thể hiện trên nhiều hình thái đa dạng và phong phú. Dây tình Saipeng trước hết là đặt tên cho một dòng dân ca lớn của dân tộc gọi là Khắp Saipeng, hát tình yêu. Khắp Saipeng là tiếng hát đầu, cửa miệng, vang lên mọi lúc, mọi nơi của cả người già và lớp trẻ. Vì thế làn điệu Khắp Saipeng là cơ sở đặt nền móng cho nền âm nhạc cổ truyền của người Thái ở Tây Bắc hoa văn sai peng là hoa văn thổ cầm trang trí trên những đồ dùng vật dụng của đời sống như trên mặt trăng diềm gối đồ đăn lát đồ gỗ và trang trí trong nhà như trên nóc đố trên cửa chính cửa sổ nhưng đặc biệt và hay được nhắc đến hơn cả đó là hoa văn sai peng trên khăn piêu đội đầu của phụ nữ thái mang đầy đủ ý nghĩa và bản chất sâu xa của nó ý nghĩa của dây tình sai peng là móc nối đan sen trao đổi tình cảm nhưng không hòa đồng giữa trai gái ý niệm này được truyền nối trong tâm thức của từng thế hệ người thái đến ngày nay và được thể hiện trong những hình thái khác nhau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 ai có phải thấm thiết duyên nhau chiếc khăn đây là mối nuôi duyên nhau thời tôi chờ tiếng tôi bàn dù núi sao không ai trả lời nhắn tin theo phủ gió tim kai khan lok phe lok phe sukha song thi ni song ni ket ko le lo le lo che la la mun the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 Ai cô phải chân Trong khăn piêu đội đầu của phụ nữ Thái, ở mỗi đầu khăn được trang trí bốn một tiết hoa văn biểu tượng về sự sống trong vòng đời của con người. Những hoa văn theo trên khăn piêu được thiết kế trên những hình học, vuông hoặc chữ nhật, nằm ở hai đầu khăn, ý nghĩa của dây tình sai peng trên chiếc khăn piêu khi trao tặng khăn piêu cho bạn gái hoặc các dân tộc khác, sự trao đổi tình cảm, nghĩa là con người tôi luôn luôn trong tâm tưởng của bạn và ngược lại, hình ảnh của bạn như chiếc khăn piêu luôn luôn bên tôi. Còn dây tình sai peng theo trên khăn piêu đội đầu của cô gái luôn được nâng niu như giữ gìn niềm trung tình, tình yêu trung thủy của lứa đôi. Cô gái Thái đội khăn piêu trên đầu càng xinh duyên dáng thêm và dây tình sai peng là chiếc bùa yêu chất men tình dạo dực gợi cho tâm hồn nàng luôn nghĩ đến lời hẹn ước với bạn tình, đón nhận và hiến dâng. Do tính chất của dây tình sai peng trên khăn piêu của cô gái Thái nên khi chiếc khăn đánh rơi... Bay theo gió cuốn, chàng trai người cống khao, đa tình nhặt được, tâm trạng anh ta sao xuyến bồi hồi, hai tay nâng chiếc khăn piêu lên trước ngực, hình dung đến người đẹp, xúc cảm, làm bài hát dân ca, ngợi ca gửi tình theo gió, may ra được người đẹp để ý tới. Từ bài dân ca, một câu nhạc với chất liệu ban đầu đã hay, đạt độ thẩm mỹ cao tiếp đến lại được bút pháp của nhạc sĩ tài năng rõ nho chắp nối sáng tạo thêm đã tạo nên bài ca chiếc khăn piêu làm say đắm lòng người. Để con chim kia nó hát lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng kiếm trong rừng chiếc khăn piêu. Tip en piokeltijong, de dokken, mijn baby, tip en piokeltijong, de dokken, mijn baby, rond en grijs, achtjoitoidein, ja, play, tip en deap, na, hooien, na, ding, ding, ding, la, ding, la, ding, la, ding, la, ding, la, ding, la, ding, ơi, đây. À, ơi qua phải thắm nhau, Nhắm tìm theo cùng gió Con còn người chim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 A chi ơi tới đây nhặt đây chiếc khăn đẹp này thôi ngày đừng tìm trong rừng lạc trong rừng đắt hoa rừng khăn tiêu đây à, ai có phải thắm thiết duyên nhau chiếc khăn đây làm mới mới duyên nhau đòi coi chờ kiếm tư vong rừng ngơi sau không ai trả lời nhắn tin theo